Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền chương chấm 36, Sứ giả Viên Thiệu Lúc này bỗng nhiên ở bên ngoài có truyền tới tiếng của thị vệ, Sứ giả Ký Châu Quách Đồ Đại Nhân tới, thanh âm vừa vang lên tuân du cùng với các phe ủng hộ Tào Tháo đều chấn động tinh thần, cảm thấy không ổn mà Đường Hoàng và phe ủng hộ Viên Thiệu mỗi người đều lộ ra vẻ vui mừng coi như thắng lợi sắp tới rồi. Lưu Hiệp không nói nhiều lời nhanh chóng truyền hắn tiến đến, sau đó một nho giả tiến vào đây chính là Quách Đồ. Người này tướng mạo gầy gò trang phục vừa vặn ở trên người có đầy phong độ của trí thức, cho thấy hắn bụng đầy kinh luân có chút phong lưu, chỉ thấy hắn tiến lên mấy bước hô to mà nói, hạ quan quách đồ tham kiến ngô hoàng vạn tuế, lưu hiệp hơi vui mừng thọ tay lên mà nói, quách ái khanh miễn lễ bình thân người đâu mau ban thưởng cho ngồi, quách đồ tạ ơn nói, tạ ngô hoàng vạn tuế, rồi sau đó hắn mới từ từ đứng lên từ trên mặt đất lui ra một bên nhìn chúng quan xung quanh nội đường. Người hầu nhanh chóng mang tới một chiếc ghế lại thêm một chén rượu mời Quách Đồ ngồi xuống, Lưu Hiệp thấy Quách Đồ đã ngồi vào vị trí thì mở miệng dò hỏi, "Tất Ái Khanh phải chăng vừa tới Hoàng Nông?" Quách Đồ không dám lãnh đạm không lễ nói, "Bẩm bệ hạ hạ quan vừa tới Hoàng Nông nghe phong phanh thánh giá tới đây liền vội vàng tắm rửa thay quần áo vội vàng chạy tới, thánh thượng thứ tội cho hạ quan tới chậm." Lông mày của Lưu Hiệp giãn ra trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Tất Ái Khanh có tội gì?" Quách Đồ cung kính nói, "Tạ bệ hạ Long Ân" Thanh âm của hắn dừng lại rồi nói tiếp, khải tấu bệ hạ thần có chuyện muốn bẩm báo, Lưu Hiệp hứng thú hỏi, quách ái khanh có chuyện gì quan trọng mau mau nói, cùng với Lưu Hiệp điềm nhiên không có chuyện gì thì tuân du mãn sủng đều cảm thấy bất ổn, bọn họ vốn cảm thấy mình chiếm ưu thế nhưng sau khi quách đồ tới khiến cho ưu thế của bọn họ biến mất vô tung vô ảnh, hơn nữa nhìn tình trạng thì thấy viên thiệu có không ít giả tâm với hiến đế, quách đồ bỗng nhiên cảm nhận thấy mấy đạo ánh mắt nhìn về phía mình. Nhưng hắn vẫn thông dong trấn định mà nói, bẩm bệ hạ, hạ quan từ ký châu mang theo tin mừng lớn, công tôn toản đã bị viên tướng quân tiêu diệt ở dịch kinh, U Châu đã bình đinh nhìn xa ra liêu đông đặt lệnh cho hạ quan tới đây báo tin vui, hạ quan ngựa không dừng vó trong này còn có cả thư do viên tướng quân tự viết, mong thánh thượng xem qua, nói xong hắn lấy từ trong lồng ngược ra một phong thư, hai tay trình lên, một hoàng quan lập tức tiếp nhận rồi cung kính dân cho hiến đế, chúng quan chấn động trong lòng. Công tôn toãn thật sự đã bị diệt rồi sao? Viên thiệu thật là lanh tay lệ mắt chuyện này đã tăng thêm sức nặng của hắn trong lòng hoàng thượng nếu như hắn muốn hiệp thiên tử lệnh chư hầu mà nói. Cơ hội thành công rất cao, mọi người ở dưới đường đều không tự chủ được mà nhìn về phía hiến đế chỉ thấy tràn diện tĩnh mịn một mãn, không đoán ra được bên trong thư viết gì. Mà mãn sủng thì lo lắng vô cùng hai mắt nhìn lưu hiệp, thấy lưu hiệp lông mày mở ra trên mặt toát ra sự vui thích thì mãn sủng và tôn du cảm thấy lòng như rót xuống băng vậy. Mà chúng quan tự hồ minh bạch điều nghiệp đó tất cả lâm vào trầm tư vụng trộn tự định giá nên hành động thế nào. Toàn bộ ở trong đường chỉ có hai người chu Tuấn mã đằng là thờ ơ lạnh nhạt. Những phản ứng trước mắt không qua nổi mắt bọn họ cả hai đều nở ra nụ cười nhàn nhạt. Có những người như thế cũng khó trách nhà hán rơi vào tình trạng suy vi như hiện tại. Lưu Hiệp xem thư xong cuối cùng đặt lên bàn đầu lông mày không kiềm chế được sự hưng phấn hai tay nắm chặt quyền lại cùng với tuân du âm trầm thì hiện tại tư sáng khác biệt hắn cao hứng nói. Viên tướng quân thật là trung tâm như một vừa bình định nghịch tặc, công tôn toản ở U Châu nghe thấy Lý Quách phản loạn đã phái sứ giả tới đây, sau đó còn cho Khúc Nghĩa Đại tướng đem binh mấy vạn tới, chuẩn bị bình định phản tạc phản công Trường An, đúng là xả giận cho trẫm sau này trẫm nhất định sẽ trọng thưởng viên tướng quân. Sau đó hắn không để ý đến vẻ mặt của chúng quan mà mê hoặc nói, vừa rồi nghe Trương Đại Nhân nói, tự thụ bị người khác ám sát chuyện là thế nào, đường hoàng thấy hoàng đế đã phản ứng thì hơi cao hứng, Liền tiến lên hành lễ tâm tình tăng vọt, bẩm bệ hạ hôm qua trong đêm tạc nhân bỗng nhiên tập kích phóng hỏa giết người may mà tự đại nhân cũng chỉ bị thương, tuy nhiên quách đại nhân tới thật khiến cho kẻ chủ mưu lần này thất vọng, đường hoàng từ đầu đến cuối vẫn đưa mắt nhìn chầm chầm về phía mãn sủng, ý chỉ tào tháo hạ độc thủ, chúng quan cũng cảm thấy có đạo lý, nếu như quách đồ không tới, mãn sủng có thể chiếm thượng phong, nói không chừng có thể để cho hiến đế đi tới hứa xương lạc dương. Lưu Hiệp hừ lạnh một tiếng trên khuôn mặt ngây thơ toát ra uy nghiêm nhàn nhạt, khiến cho bọn họ lại lẫm không ngờ hiến đế vô năng nhu nhược lại có khí thế như vậy mặc dù không đến mức khiến bọn họ lau mắt mà nhìn nhưng ai cũng không dám coi thường chỉ thấy hiến đế nói, đoạn tướng quân ngươi điều tra chuyện này cho tốt đừng để cho hung thủ nhở nhơ khỏi vòng pháp luật, cho viên đại nhân một công đạo, đoạn ổi cung kính nói, vân bệ hà, kỳ thật trong lòng hắn đã sớm mắng tào tháo lên trời ra tay ở đâu không ra tay lại ra tay ở địa bàn của mình hơn nữa vừa vặn hiến đế lại tới đây hiện tại thì tốt rồi bên nào mình cũng không đắc tội nổi quách đồ hiển nhiên cũng có chuẩn bị kỳ thật hắn vừa đến hoàng nông biết chuyện không may của tự thụng xong thì việc khuyên bảo hoàng đế nằm trên vai của mình hắn liền nói còn có một chuyện viên đại nhân hy vọng bệ hạ có thể sớm định đô xử lý quốc sự trong đó đặc biệt hy vọng thánh thượng có thể di giá tới nghiệp thành viên đại nhân chuẩn bị đón tiếp thánh giá mãn sủng trộn dò xét biểu lộ của lưu hiệp trên mặt bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh Bởi vì Mã Siêu biết rõ một khi Lưu Hiệp đồng ý thì ván cũng đã đóng thuyền, hơn nữa mình cũng không có khả năng công nhiên chống đối chỉ thấy hắn sốt ruột mà nói, bệ hạ sinh nghĩ lại đất nghiệp thành quanh năm bị ngoại tộc quấy nhiễu, có vô số thế lực di tộc đặc biệt là ô hoàng tiên bi các loại, già trẻ đều biết cưỡi ngựa đến vô ảnh đi vô tung làm sao có thể yên tâm tới đó. Lưu Hiệp nghe được thì sửng sờ hắn vừa rồi nghe Mãn Sủng nói định quyết định hiện tại lại dao động đến cùng nơi nào là tốt đây hắn đang do dự thì nhìn về phía Chu Tuấn và Dương Bưu mà nói, hai vị ái khanh nghĩ thế nào, chương 37, tranh giành định đô. Dương Bưu nhìn Chu Tuấn thấy hắn không có ý mở miệng thì thi lễ hít mắt lại từ từ nói, viên thị tứ thế tam công lai lịch công hậu lại trung với hắn thất việc này nhất định phải để viên đại nhân toàn lực ủng hộ mới có tương lai. Thái úy dương bưu chọn lựa rồi không ít quan viên đều phụ họa tỏ cái nhìn của mình nói nghiệp thành là nơi định đô tốt, xem ra tình thế vô cùng có lợi với viên thiệu, mặt tuân du lúc trắng lúc xanh sau đó trở nên âm trầm đáng sợ cuối cùng không nhịn được nữa, mình cần phải xuất thân phản bác, lúc này bỗng nhiên lại truyền tới một thanh âm từ bên ngoài, sứ giả giang đông trương lãng tướng quân tới, thanh âm cứng trắng vang lên đại đường xôn xao một hồi, trong nhất thời nhân vật thần bí khó lường giang đông trương lãng đã xuất hang. Lưu Hiệp sững sờ sau đó tỉnh ngộ vui mừng nói, mau tuyên vào, chỉ có tuân du và mãn sủng là bắn ra hào quang khiến cho người ta sợ hãi, bọn họ nhìn về phía bên ngoài, mã đằng nhìn thấy tất cả thì nở ra nụ cười nhìn về phía bên ngoài, mà quách đồ thì cho rằng mình nghe lầm khuôn mặt trở nên cổ quái trong nhất thời không biết bội phục hào khí của trương lãng hay là đã giống như nhìn thấy hắn xa lưới, Chu Tuấn thì nhìn về phía hiến đế trong lòng phức tạp không biết hắn đang nghĩ cái gì. Trong sự chờ đợi của chúng nhân thân hình khôi ngô của trương lãng hiện ra trước mắt mọi người, thần thái của hắn tự tin, khí thế hào hùng, ở trong phòng trở nên im ắng chỉ vang lên bước chân trầm ổn của trương lãng như vang vào tâm linh của bọn họ. Trương lãng giống như rất hài lòng với hiệu quả mà mình tạo nên hắn lộ ra vẻ cao ngạo tiến lên vài bước hơi nghiêng người lắc trường bào màu xanh quỳ xuống mà phát ra thanh âm vang dội, thần trương lãng tham kiến vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuy Trương Lãng đã thống lĩnh từ Dương Hai Châu nhưng Triều Đình vẫn chưa chính thức thừa nhận, mà Trương Lãng đưa Ngọc Tỷ tới đây chính là để chứng minh danh phận. Lưu Hiệp vô cùng hài lòng với biểu hiện của Trương Lãng trên mặt Thủy chung vẫn tươi cười lại có phần kích động nói, Trương tướng quân bình thân. Trương Lãng mới từ từ đứng lên từ trên mặt đất lúc này hắn mới có cơ hội dò xét Lưu Hiệp, đương nhiên không thể ngông nghênh như mọi khi. Trương Lãng thấy Lưu Hiệp hai mắt hữu thần khuôn mặt mượt mà nhàn nhạt có khí thế hào hùng thiếu niên. Tuy nhiên trương lãng cảm thấy hắn có chút hương vị ông cụ non, Lưu Hiệp cũng không ngồi xuống ghế mà nói, trương tướng quân chuyện ta muốn thanh làm thế nào rồi, trương lãng làm ra bộ dạng cung kính mà nói, hồi bẩm bệ hạ thần không làm nhục sứ mạng đã mang truyền quốc ngọc tỷ tới đây, tiếp theo hắn bắt đầu cầm lấy ngọc tỷ ra, cơ hồ cùng một thời gian, tất cả mọi người đều nhìn về phía bàn tay của trương lãng trong đó có hưng phấn có ghen ghét có kích động đủ mọi loại biểu lộ. Mà Lưu Hiệp thì không nhẫn nại được chẳng quan tâm uy nghiêm gì nữa vội vàng rời bàn tiệc tiến tới vài bước tới trước mặt Trương Lãng duỗi bàn tay ra định tiếp nhận ngọc tỷ, chúng quan phía dưới cũng cảm thấy Lưu Hiệp nổi lên sóng gió, biểu tượng của Hoa Hạ Vương Thất Ngọc tỷ đã trở về một số người cũng đã rơi nước mắt, hai hàng nước mắt cuối cùng cũng chảy ra từ mắt của Lưu Hiệp, hắn cố gắng kiềm chế xúc động sau đó hắn bảo mọi người bình thân rồi nói với Trương Lãng. Trương tướng quân lần này mạo hiêm tính mạng mang truyền quốc ngọc tỷ trở về có thể nói là công cao vô cù, trẫm muốn ban thưởng cho Khanh, ngoại trừ chức quan lúc đầu hứa hẹn Khanh muốn gì nữa cứ nói, chúng quan mặt mũi tuy đầy kinh ngạc nhưng hoàng thất lấy ngọc tỷ biểu thị cho sự tôn nghiêm lưu hiệp có quyết định như vậy cũng không có gì lạ, trương lãng cũng không phải là người có lòng tham lam, hắn biết một khi mình đưa ra yêu cầu lớn cho dù hiến đế không phản đối thì chúng quan cũng xin lòng bất mãn liền bình tĩnh nói, việc này là bổn phận của hạ quan, huống hồ bệ hạ ân điển như núi Thái Sơn, Hạ Quang không dám có yêu cầu gì xa vời, chúng quan cũng chỉ cho Trương Lãng từ chối cho có lễ nhưng thấy nét mặt của hắn nghiêm túc thì không khỏi bội phục, Lưu Hiệp cũng sửng sờ tuyệt không ngờ Trương Lãng lại cự tuyệt hảo ý của mình liền thở dài mà nói, Trương Lãng, Trương Lãng không dám lãnh đạm, có mặt tướng, Lưu Hiệp điều chỉnh sắc mặt nghiêm mặt mà nói, Trẫm gia phong cho người làm vĩnh yên hầu quang làm đến trấn nam đại tướng quân, nhận từ Dương Hai Châu, lập tức thi hành. Trương Lãng trong lòng gợn sóng hắn không ngờ kết quả lại như vậy tuy nhiên ngoài miệng vẫn hô to, tạ ơn Chúa Thượng, Lưu Hiệp thở ra một hơi thần sắc hơi mất tự nhiên mà nói, quan ấn ngày sau bổ sung cho Trương Tướng Quân, Trương Lãng làm sao không biết sự khó xử của hát hơn nữa mình chỉ muốn hiến đế thừa nhân những quan ấn này sau này hãy tính, lúc này Tuân Du nhìn thấy khí thế do Trương Lãng tạo ra thì không khỏi giật mình. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía mãn sủng cả hai nhìn chằm chằm về phía trương lãng mà kinh Việt kinh châu lại nở ra nụ cười cao thâm mạng trắc. Quách đồ thỉnh thoảng di chuyển nhìn về phía đường hoàng thấp giọng nói gì đó. Chỉ có trương Tùng và mã đằng là có biểu lộ bội phục hắn trong lòng khen thủ đoạn hắn thật đẹp. Lưu Hiệp bắt đầu khôi phục lại sự bình tĩnh ý bảo trương lãng ngồi xuống sau đó vui mừng mà nói. Trương tướng quân có công lao lớn. Trung tâm ái quốc các ái khanh mau kính tướng quân một ly Trương lãng bỗng nhiên phát giác ra hiến đế không vô năng như mình tưởng tượng, vẫn có chút thủ đoạn, thật là không đơn giản, tuy nhiên ngoài miệng hắn vẫn tạ ơn uống trụ chào hỏi các sứ giả quan viên khắp nơi, kiến hội lại náo nhiệt ít ra là biểu hiện bề ngoài. Tuân Du không biết từ lúc nào đã trở về chỗ ngồi sắc mặt của hắn không còn vẻ lo lắng như lúc nãy nữa mà mãn sủng cũng cười cười nói nói, lúc này chủ đề lại dời đến chuyện kinh đô, chỉ thấy mãn sủng tự tin từ từ nói. Hạ Quan cho rằng chuyện cấp bách chính là xử lý Lý Thúc Quách tỷ thế nào, chuyện kinh đô tạm thời có thể để qua một bên, thuộc hạ vẫn cho rằng Thánh thượng nên rời đô tới Lạc Dương là tốt nhất, khi đó vô luận là tào tướng quân hay là viên đại nhân cũng có thể đem tiên quân tới, Lý Thúc Quách tỷ mà không biết sống chết đuổi theo chúng ta sẽ một mẻ hốt gọn. Ý kiến của Mãn Sủng được đa số người tán thành chỉ có một số trí giả mới biết bí mật trong đó. Chương 38, Trương Lãng xuất hiện. Mãn Sũng đương nhiên không có hảo tâm như vậy phải biết rằng Hoàng Hà với Nam Duyện Châu phần lớn đã rơi vào trong tay của Tào Tháo, mà Lạc Dương cũng có thế lực của Tào Tháo thẩm thấu tới. Mãn Sủng đưa ra đề nghị lui về Lạc Dương thì quân chủ lực của Tào Tháo nhanh chóng tới điều này vô cùng có lợi với bọn họ mà đội ngũ của Viên Thiệu thì không có khả năng như vậy bởi vì Tào Tháo đối với hiến đế có giả tâm lớn, căn bản sẽ không để Khúc Nghĩa ra khỏi Duyên Tân sau đó tiến thẳng tới Lạc Dương. Dưới tình huống như vậy Khúc Nghĩa chỉ có con đường duy nhất là ra Hà Nội xuôi theo Hoàng Hà mà đi xuống cuối cùng vượt sông như vậy hai quân cùng tốc độ hành quân thì Tào Tháo chắc chắn đến trước. Nghĩ tới chuyện này Tào Tháo chiếm ưu thế lớn tuy nhiên kết quả như vậy quách đồ vẫn tiếp nhận được hơn nữa đối với quân của Thái Văn Cơ cũng có chỗ tốt. Nếu hiến đế ở Hoàng Nông nhiều thêm một ngày thì Khúc Nghĩa khó có thể tiến vào bởi vì quân đội của hắn vẫn bị Tào Tháo ngăn cản, trừ phi viên thiệu khai chiến với Tào Tháo, nếu không thì đừng nói chuyện khác. Chúng quan cũng kỳ quái việc song phương tiến hành nhất trí trương lãng bỗng nhiên xuất kỳ binh đứng lên nói, Hoàng thượng hạ thần có một biện pháp không biết có nên nói hay không, bởi vì hiến đế vừa thăng quan cho hắn hơn nữa là tăng liền tam cấp cho nên phân lượng của hắn bắt đầu nặng hơn rất nhiều chúng quan viên không dám coi thường. Lưu Hiệp cũng hứng thú mà hỏi, trương tướng quân có cao kiến gì xin mời cứ nói. Trương lãng cung kính nói, đối với Lý Thúc Quách tỷ thần có một biện pháp, Hàm cốc quan dương tướng quân cùng với quốc cửu đại nhân binh lực không đủ là chuyện mọi người đều biết. Lý Thúc Quách tỷ dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Viên đại nhân Tào tướng quân sẽ mang viện binh tới nhưng đoán chừng cũng phải mất vài ngày mà hàm cốc quan không thủ được quá ba ngày chỉ sợ khi viện quân tới hoàng thượng lui cũng không được nhiều lắm mà Lý Thúc đã khu binh tới nơi. Chu Tuấn một mực không mở miệng bỗng mở to hai mắt hùng hổ dọa người. Trương tướng quân sao lại có cái nhìn này? Lời này vừa nói ra mọi người đều hoảng sợ. Chu Tuấn hiển nhiên không phản đối cách nhìn của Trương Lãng điều này cho thấy hắn cũng không suy nghĩ như bọn họ, Lưu Hiệp cũng bắt đầu lo lắng, theo cách nhìn của tướng quân nên làm sao cho phải? Trương Lãng ngắm nhìn đại đường lại nhìn Chu Tuấn tựa hồ rất hài lòng vì Chu Tuấn phối hợp hắn không nhanh không chậm mà nói, hạ quan có một kế khu hổ nuốt sói có thể cung cấp cho thánh thượng tham khảo. Lưu Hiệp nhịn không được mà vui vẻ nói, trương tướng quân mau nói đi. Trương Lãng mỉm cười ánh mắt quét quanh bốn phía thấy hàng trăm đôi mắt đang nhìn về phía mình thì ngang nhiên nói: Hà Đông dư tặc khăn vàng hàng sim lý nhạc hồ tài ba quân mã không phải đang ở Thủ Dương Sơn làm loạn hay sao? Nếu như ba quân mã này được thiên tử xá tội ban thưởng bọn họ dĩ nhiên sẽ phấn chấn cùng với lý thúc quách tỷ ngươi chết ta sống. Lưu Hiệp đại hỉ vừa định lên tiếng độ ý thì Thái Bộc Hàng Dung đã phản đối. Trương tướng quân hạ quan cảm thấy chuyện này không ổn, không nói hàng sim lý nhạc có đáp ứng hay không mà quan phỉ hợp tác thật làm nhục uy danh của địa hán. Huống hồ bọn họ trước nay vẫn chỉ là đạo tặc Chết một nghìn lần cũng không hết nghiệt chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Mãn sủng tiếp lời lạnh lùng, không sai kế của trương tướng quân còn phải thương nghị. Hàng siêm lý nhạc chính là dư nghiệp khăn vàng thay đổi thất thường bộ hạ của chúng chỉ là một đám ô hợp. Quân luật không tốt, chỉ huy mất linh, gọi bọn họ tới chắc chắn là gia tăng độ khó cho động đại nhân quân đội như vậy. Không có kinh nghiệm xa trường Lý Quách ở Thiên Tây, không có đối thủ hơn nữa ai cũng không am đoan được bọn họ không kết minh với Lý Quách. Tình huống càng trở nên xấu đi. Thái Bộc Hàng Dung chỉ là nghị sự còn Mãng Sủng rõ ràng là có ý đối địch hướng về phía mình, Trương Lãng đương nhiên không khách khí mà phản bác, Mãn Đại Nhân phải chăng Đại Nhân đã từng tiếp xúc qua hàng siêm lý nhạc hay sao mà biết rõ nhân phẩm của bọn họ như lòng bàn tay, vậy tại sao không sớm vạch trần bọn hắn để cho Triều Đình sớm có chuẩn bị chúng ta cũng không rơi vào tình trạng trước có sói sau có hổ tiếng thoái lưỡng nan, đối mắt với xu thế hùng hổ dọa người của Trương Lãng, Mãn Sủng phải ngậm miệng lại không biết nói thế nào. Vô luận là ai cũng cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người, tuân du cuối cùng cũng không ngồi yên trước hết bảo mạn sủng ngồi xuống rồi bình tĩnh nói, trương tướng quân hiện tại không phải là lúc tranh luận ai đúng ai sai, hạ quan trung gan hỏi một câu, trương tướng quân bảo rằng đám hàng xiêm lý nhạc sẽ ngựa không dừng vó tới đây trợ giúp sao. Hơn nữa cam đoan sẽ không xuất hiện chuyện bất ngờ gì sao, chúng ta không có thời gian để lãng phí không nên hy vọng lên trên người giặt khăn vàng. Lời nói bình đạm khiến cho trương lãng kinh ngạc biết mình không thể xem thường trung niên nho giả này, nhìn tướng mạo của hắn bất phàm, hai mắt sâu thẳm như thâm sơn, trí tuệ mưu lực tuyệt đối không dưới đám người điền phong trình dục, mọi người đưa mắt nhìn về phía trương lãng một lần nữa xem hắn trả lời thế nào thì hắn bỗng nhiên cười nói, không biết vị đồng liêu này là, đường hoàng ở bên trái bỗng nhiên cười nhạo nói, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh hoàng môn thị lan tuân công đạt mà cũng không biết đúng là cô lậu quả văn. Trương lãng cũng không hề vì đường hoàng khiêu khích mà tức giận hắn vẫn bình tĩnh mà nói, hóa ra là tuần đại nhân hạ quan thất kính rồi, tại hạ lại muốn hỏi lại một phen, ngày đó tuần đại nhân cùng với nghị lan trịnh thái hà ngung và chúng tùy tùng bí mật ám sát động trác có nắm chắc là sẽ thành công hay không? Có nghĩ rằng sẽ thất bại mà bị bỏ tù không? Tuần du nhất thời không rõ dụng ý của trương lãng tuy nhiên hắn vẫn tự hào mà nói, ngày đó quốc gia gặp nạn quý vi thần tử lấy trung tâm đền nợ nước, còn nghĩ gì tới tính mạng của chúng ta nữa cho dù hy vọng xa vời cũng phải thử một phen, trương lãng vỗ đùi khen, tuân đại nhân nói rất đúng, tình hình hiện tại cùng với năm đó có phần tương tự thử hỏi lúc giấy tuân đại nhân biết rõ rằng hy vọng ám sát thành công động trác là nhỏ nhưng vẫn mạo hiểm vậy hôm nay lý thúc quách Tỷ mang tuy binh tới đây hàm cấp quan nửa ngày nữa sẽ phá tại sao không đánh cuộc một, phen như vậy cũng để cho viên đại nhân tào đại nhân ở phía sau có thêm thời gian tới đây, chương 39, định đô nơi nào. Tuân Du không ngờ rằng Trương Lãng sẽ dùng chính hành động của mình khi còn sống để làm ví dụ, hắn cả giận nói, hai việc đó khác nhau không có khả năng nhập làm một, ngày đó Tuân Du không ôm mộng thành công mà hành sự, đưa sinh tử ra ngoài vòng suy xét mà đám hàng xiêm bụng giả khó lường tình thế không ổn, không ai đoán trước rằng bọn họ sẽ không trở mặt lúc đó còn thảm hại hơn, hai người nói chuyện không ai nhường ai, Trương Lãng có khẩu tài nhưng học thức không bằng Tuân Du sở dĩ có thể dằn co là do đám quân Việt mã đằng ủng hộ. Trương Lãng thấy tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp hay hắn liền nháy mắt ra hiệu cho Chu Tuấn ý bảo Chu Tuấn nói, Chu Tuấn cũng nhíu mày nhưng nhìn thấy dưới đường ầm ầm lại nhìn về phía Lưu Hiệp thấy hắn cũng không vui thì đứng lên, có lẽ vì nguyên nhân náo nhiệt cho nên khuôn mặt của Chu Tuấn từ tái nhợt đã chuyển sang hồng nhuận, mà trạng diện này hắn nhanh chóng ổn định lại được xem ra lực ảnh hưởng của hắn ở trong triều đúng là không nhỏ. Chu Tuấn đứng ra nói chuyện vô luận là phương nào được hắn ủng hộ cũng tất thắng, mọi người vô cùng chờ mong. Chu Tuấn tiến tới trước mặt Lưu Hiệp mà nói, bệ hạ lão thần có mấy câu muốn nói, Lưu Hiệp hưng phấn lên nói, Chu Ái Khanh có chuyện gì cứ nói, Chu Tuấn lúc này mới bước tới vài bước chậm rãi mà nói, hiện tại binh lực khang hiếm lương thảo không đủ mọi người vô cùng tin tường mà triều đình trong nhất thời cũng không có binh lực để áp chế phản quân tình huống như vậy chủ ý của trương tướng quân tương đối hay chỉ cần chúng ta gia tăng nhân thủ nghi mật giám thị hàng sim lý nhạc hồ tài thì còn, vì sợ bọn họ gây nên sóng gió. Chu Tuấn một khi quyết định cộng thêm đám người mã đằng ủng hộ hiến đế liền gật đầu. Chu Ái Khanh nói rất đúng cứ quyết định mọi chuyện như vậy đi chỉ là không biết phái ai đi du thuyết. Hiến đế vừa nói xong Đường Hoàng đã tiếp lời. Thánh thượng Anh Minh Hạ quan thấy Trương Tướng Quân nhanh nhẹn miệng lưỡi lợi hại khuyên bảo Lý Nhạc Hồ sim phải do Trương Tướng Quân đi. Đường Hoàng vừa nói xong Trương Lãng chưa kịp nói gì thì Quách Đồ đã vui mừng cười gian nói. Đường Đại Nhân nói chí phải. Chu Tuấn cười khổ nhìn về phía Trương Lãng tuy mình trợ giúp Trương Lãng nhưng chỉ là luận sự mà thôi không thể phủ nhân mình có hảo cảm với hắn nhưng mà mình cũng không phải theo phe của hắn. Đương nhiên Trương Lãng không thể vì vài câu mà đã bị hù dọa sắc mặt của hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại trong đầu suy nghĩ cấp tốc xem làm thế nào cho tốt. Hiến đế hiển nhiên cũng có hảo cảm với Trương Lãng, tự nhiên không muốn hắn bạo hiểm liền nghi vấn hỏi Trương Tướng Quân Định thế nào, Tuân Du thừa cơ bỏ đá xuống giếng liền nói. Trương tướng quân nếu như không dám thì có thể thỉnh cao minh khác, trương lãng cắn răng trong lòng mắng tổ tông 18 đời của đường hoàng, nếu như mình thoái thác thì sẽ là trò cười thiên cổ, mọi người sẽ cho rằng mình là hạng tham sống sợ chết, anh hùng hào kiệt sẽ xe nhẹ mình, làm sao có thể ngẫn đầu nhìn người nữa, chúng quan cũng kinh dị, viên tàu vừa rồi hai nhà tranh nhau người chết ta sống không ngờ bây giờ lại phối hợp ăn ý như thế, từ đầu tới cuối trương Tùng chưa nói chuyện bỗng nhiên ra mặt nói. Xuyên trung biệt giá Trương Tùng nguyện làm sứ giả, mảng sủng vốn đắc chí ghê vậy thì sợ hãi lập tức quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, thấy mặt mày của Trương Tùng ngắn nhỏ sắc mặt chật vật thì cười nhạo, Trương tướng quân thôi đi, cũng không phải là mảng sủng ta xem thường tướng quân nhưng dùng cái mặt này mà tới hồ tài lý nhạc không cười triều đình ta mới là lạ, ngươi, Trương Tùng không ngờ rằng hắn lại trước chỉ khuyết điểm của mình không chút lưu tình, liền trừng mắt lên, cả buổi không nói nên lời. Trương Lãng đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía Trương Tùng sau đó cười vang nói, tại hạ nguyện tiến về Thủ Dương Sơn du thuyết phản tạch, mã đằng đang muốn nói tốt cho Trương Lãng nghe thấy vậy thì nội tâm chấn động thầm mắng Trương Lãng không biết tốt xấu muốn tranh giành khí phách làm hư mất đại sự vón Trương Lãng công nhiên hiện thân con đường của hắn ở Hoàng Nông lại càng thêm khó khăn, hôm nay tiếp nhận của khoai lang nóng này thì không phải khiến cho kế hoạch của mình bị đẩy vào hố lửa sao. Kỳ thật Trương Lãng cũng suy nghĩ sau một tầng chuyến đi Hoàng Nông này mục tiêu thấp nhất của hắn đã trở thành hiện thực. Thấy viên thiệu Tào Tháo hiến đế kịch liệt tranh giành với nhau nếu như mình chặn ngang thì chưa chắc đã là chuyện tốt thế lực của mình hiện tại vẫn chưa bằng bọn họ hy vọng nên đón hiến đế về Nam Trường Giang càng trở nên xa vời hiện tại mình cần phải làm thế nào để tìm đường lui bình yên trở. Về Giang Đông mới là chuyện cấp bách có lẽ hồ tài lý nhạc sẽ là ngụy trang tốt nhất. Mà trương lãng bỗng nhiên cải biến chủ ý công nhiên hội kiến hiến đế cũng là có dụng ý của mình mình sau khi tới Hoàng Nông sẽ gặp nhiều sứ giả chư hầu tin tức sớm muộn gì cũng bị lộ ra ngoài chỉ là vấn đề thời gian thôi mà mình ở gian đông danh hào vang dội nhưng các sứ giả trung nguyên không biết nhiều sau này khó tránh khỏi việc liên hệ với bọn họ vì vậy lén lúc làm việc không bằng quan minh chính đại mà tới thể hiện sự phóng khoáng của mình. Là hình tượng của một chư hầu được cắt đất chỉ cần mình có thể là hổ trong đàn sói mà ra nhất định thanh danh của mình sẽ đẩy tới một trình độ cao hơn. Cho nên khi đám người tuân du định gia hại trương lãng chẳng những không lùi bước mà còn tìm chỗ tốt mượn thời cơ vượt ra ngoài dự liệu của chúng nhân. Tuân du hiển nhiên cũng không ngờ tới trương lãng lại dứt khoát như thế không định giá mà lập tức đáp ứng cùng tưởng tượng của mình khác nhau hoàn toàn. Tuy nhiên sau đó hai mắt của tuân du lế lên, cười lạnh mấy tiếng trong lòng thầm có kế hoạch nhưng vẫn không mở miệng. Ngược lại mãn sủng lại đánh tiếng miệng nam mô bụng bồ dao găm mà nói, trương tướng quân quả nhiên là trí dũng, không biết có diệu kế gì không, để cho hạ quan mở rộng tầm mắt, trương lãng cười ha hả không khách khí mà nói, hạ quan không phải không muốn nói mà thân mang việc trọng đại càng ít người biết càng an toàn một khi nói ra kế sách không linh chỉ sợ đại nhân cũng không đảm đương nổi, nói rõ mãn sủng sẽ tiết lộ cơ mật, chương 40, mã đằng thể hiện. Nhìn biểu lộ tí tưởng của trương lãng cố gắng làm ra vẻ huyền bí trong lòng mãn sủng không khỏi mắng thầm một tiếng lão hồ ly hắn miễn cưỡng nở ra nụ cười mà nói, đã như vậy hạ quan cũng không hỏi tới nữa, đừng đột tới mông thứ tê, y. Trương lãng cao ngạo gật nhẹ đầu xem như đáp lễ, sau đó không để ý tới khuôn mặt mất tự nhiên của mãn sủng một lần nữa bình tĩnh nói với hiến đế lưu hiệp, bệ hạ ti chức nguyện tiến về trước thủ dương sơn thuyết phục dư tặc bạch ba, để cho hắn cùng với lý quách song song khai chiến. Lưu Hiệp vui mừng nhưng sau đó lo lắng nói: Trương tướng quân ngươi thật sự quyết định như vậy sao? Thấy Trương lãng khẳng định trả lời Lưu Hiệp cũng bị sự tự tin cường đại của hắn lan truyền liền nói: đã như vậy nếu như tướng quân lại lập công trận sẽ lại phong quan chức thực ấp cho khanh. Trương lãng cười nhạt một tiếng chấp tay tạ ơn im lặng tại chỗ. Thái úy Dương bưu thấy vấn đề đã tới đây thì yên tâm không ít, khối đá ở trên đầu đã biến mất vô ảnh vô tung, tâm tình của hắn tốt lên trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ. Trương tướng quân quả nhiên hào khí vân thiên đảm lượng hơn người, thật sự khiến cho người ta phải bội phục vạn phần. Dương Bưu kính tướng quân một ly mong tướng quân mã đáo thành công. Trương lãng bề bộn bưng chén rượu lên mà cười nói, kim khẩu của đại nhân nói vậy hy vọng sớm có ngày bình định được phản loạn. Nói xong hắn uống một hơi cạn sạch, Dương Bưu vui mừng nhìn về phía trương lãng chén rượu cũng cạn sạch. Đúng lúc chúng quan đang lo nghĩ thì trương lãng đặt chén rượu xuống mà phát thế công. Bệ hạ từ khi trương giác lãnh đạo khăn vàng cho tới nay quan trung hà bắc liên tục gặp phải chiến loạn, trung nguyên các nơi liên tục chinh chiến các thế gia đệ tử lưu dân phú thương dời nam tất cả các đại thành trấn đề hư không, dưới tình hình vậy hạ quan có biện pháp, lưu hiệp cười cười rồi hỏi, trương tướng quân có biện pháp gì mau nói đi, trương lãng nói, vâng, sau đó hắn nhìn về phía tuân du, tuân du liền có dự cảm bất hảo, quả nhiên trương lãng cung kính nói với lưu hiệp, hạ thần cho rằng dương châu thọ xuân là nơi nhân kịp giàu có. Cách tính an cư hộ tịch 10 vạn cộng thêm viên thuật vừa bị đẩy lui lưu dân quy về lại là nơi trên tiếp Trung Nguyên Nam là Trường An, Tây tiếp Kinh Châu Ba thuộc không bằng bệ hạ di giá tới Thọ Xuân, có thể xử lý chính sự khống chế tất cả các quận. Lời này vừa thốt ra ai cũng nổ tung ông ông, ai cũng không ngờ Trương Lãng cũng muốn hiệp thiên tử lệnh chư hầu. Quách đồ đang rót rượu tự uống một mình nghe thấy lời này thì liền giận dữ, gào thét mà nói. Quách đồ ở trước mặt thánh thượng còn chưa tố cáo chuyện người giết viên tướng quân ngươi còn dám nhắc tới sao. Trương lãng lạnh lùng cười cười giọng nói sắc bén hùng hổ dọa người. Viên thuật tự bại lui tới trần lưu tới cử giang giết thứ sử dương châu trần ôn. Sau đó xác nhập trường giang muốn thiên hạ phân loạn. Sa âm tứ muốn giả tâm lớn vô cùng. Thử hỏi triều đình mệnh quan như thế có đáng giết không? Nói xong lời cuối cùng trương lãng trận mắt lên lộ ra vẻ giận dữ. Quách đồ không hề nhường nhịn mà nói. Đây đều là những lời cưỡng từ đoạt lý viên công tứ thế tam công đối với triều đình trung cương ngươi tại sao lại vu quan ông ấy? Lúc này Lưu Hiệp bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng trên mặt rõ ràng có vẻ không vui thanh âm lạnh lùng nói: Quách Ái khanh việc này Mã Thái phó biết tường tận, hơn nữa vô cùng ăn khớp với lời Trương tướng quân nói chẳng lẽ Mã Thái phó dám ăn nói bừa bãi với trẫm sao? Quách Đồ cả kinh, hắn nhớ tới Thái phó Mã Nhật Thiên đúng là ở Thọ Xuân cứu Trương lãng liền khủng hoảng nói: Hạ quan đáng chết xin thánh thượng bớt giận. Nếu như Thái Phó nói thế thì dĩ nhiên là thực hạ quan tội đáng chết vạn lần. Lưu Hiệp hừ lạnh một tiếng vẽ uy nghiêm lộ ra mọi người lúc nào liền sợ hãi im lặng lại. Trương Lãng nhìn về phía quách đồ, tâm tình tốt lên mà nói. Dưới long uy của bệ hạ, loạn quân Việt bốn phía ở Dương Châu đã bị diệt đi không còn duy chỉ có hành công phủ điện do viên thuật thiết kế là còn hơn nữa còn rất hoa lệ và uy nghiêm. Nếu thánh giá mà dời tới thì không gì tốt hơn. Lưu Hiệp A lên một tiếng mắt mớt to lên sau đó ninh về phía chúng quan mà nói, các khanh nghĩ thế nào, hắn giống như là trưng cầu ý kiến của mọi người nhưng thực sự đã tính trước rồi trưng cầu chỉ là phải phép mà thôi, Mãn sủng quách đồ càng lo lắng lúc nãy bọn họ tranh đấu nhau bây giờ lại nháy mắt đứng cùng một phe, đường hoàng lúc nãy ở mở miệng làm khó dễ trương lãng lại dương dương đắc ý mà cười nói, hạ quan cho rằng chuyện này căn bản không lo nữa. Quan Trung Hà Bắc đều là nơi vương thất mà Dương từ lại rời xa Trung Nguyên là đất mang hoa dị tộc mọc lên sang sát, không phục vương hóa làm sao có thể tuyên Dương chính lập cho nên Hạ Thần cho rằng không nên nhắc chuyện này nữa. Trương Lãng đối với dáng ngang ngược của Đường Hoàng thì cũng không nể mặt mà nói, Đường Đại Nhân nói lời đó là sai rồi. Thọ Xuân giao thông bốn phía thuận lợi trước kia Sở Khảo Liệt Vương dời đô tới Thọ Xuân từ đó đã trở thành trung tâm kinh tế chính trị của nước sở. Cộng thêm thọ xuân dân phong chất phát quốc lực hùng hậu tuyệt đối không thua quan trung có gì mà mang hoang, đường hoàng cười lạnh khai triển lòng ngực mà cao giọng nói. Từ thời bàn cổ cho tới nay, đại vũ phân chia cửu châu, triều hạ ở Dương Thành, thủ đô di dời nhiều nơi, về sau Chu Vũ Vương đánh bại nhà thương thành lập vương triều Tây Chu, Đô Thành ở hạo Kinh trải qua 400 năm quyển nhung diệt Tây Chu sau đó u Vương Thái tử dời từ hạo Kinh đến Lạc Ấp Sử gọi là Đông Chu từ đó nhà Chu dần xuống dốc bắt đầu chuyển sang thờ kỳ chiến quốc Mà ở thời kỳ chiến quốc Thủy Định Đô ở Hàm Dương hiệu lệnh thiên hạ bởi vì chính sách tàn bạo không bao lâu sau đã được cao tổ chém rắn trắng khởi nghĩa. Cuối cùng nhất thống hoa hạ định đô ở Trường An, nhìn chung mấy nghìn năm vô luận quốc triều nào thủ đô cũng là ở lưu vực Hoàng Hà không rời Quang Trung Hà Bắc cho thấy đây là mảnh đất long mạch. Trương lãng ngây người trong nhất thời hắn cũng không biết nói gì, lông mày không tự giác được mà nhăn lại trong nhất thời hắn mới biết cái gì gọi là sử gia. Mình tuy là bộ đội đặc chủng nhưng hiểu biết tri thức lịch sử có hạn, trong lòng hắn không khỏi ảo não trước kia trong giờ dạy lịch sử sao không chăm chú mà học, chương 41, từ hoãn. Tuy nhiên trương lãng cũng không phải là người dễ bị đánh bại hắn liền kiên trì nói, trước kia không có không có nghĩa là sau này không có, bất kỳ chuyện gì luôn có tiền lệ sao. Hắn cao tổ không phải lần đầu định đô ở trường An à, đường hoàng tự hồ sắp chứng kiến thắng lợi, thấy trương lãng mềm yếu vô lực phản bác thì lớn tiếng dễu cực. Không sai nhưng trương tướng quân chớ quên, trường An chính là hiểm địa ở quan Trung, thấy đường hoàng từ từ nói, thần sắc tự nhiên mồ hôi trên người của trương lãng bắt đầu chảy ra trong lòng hắn thầm than, đường hoàng này mồm mép thật là lợi hại, quách đồ hớn hở tâm tình tốt lên mà nói, bệ hạ chuyện cấp bách hiện tại chính là liên hệ với chư hầu thảo phạt phản tặc, trái lại vấn đề dời đô tiếp tục tranh chấp chỉ sợ rét lạnh tâm tình của bộ hạ viên đại nhân, binh mã chậm trễ tới Lạc Dương. Khi đó Lý Quách thừa cơ ai cũng không đảm đương nổi tội danh này, nhưng vấn đề còn chưa kết thúc. Nhìn thấy Trương Lãng rơi vào túng cảnh tuân du liền đứng lên muốn dìm Trương Lãng xuống 18 tầng địa ngục, chỉ thấy hắn dùng ánh mắt sâu thẳm mà nói. đường thái thú nói rất đúng nếu như thánh thượng di giá tới thọ xuân chỉ sợ không chỉ viên đại nhân mà chúng quan cũng rét lạnh tâm tình. Trương Lãng từ khi xuất đạo cho tới nay chưa từng gặp phải tình cảnh hôm nay trong lòng đau khổ vô cùng. Cũng may mã đằng từ trước tới nay chưa nói một câu bỗng nhiên đứng dậy từ trên bàn tiết. Giúp trương lãng nói, quách đại nhân tuân đại nhân chuyện này các vị nói vậy là không đúng, thánh giá ở nơi nào bệ hạ đều có chủ trương, mà hai vị đại nhân mượn lý quách để áp chế thánh thượng có thể nói cho mã mổ là có ý gì không? Mã đằng nói lời này khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười nhưng lại sắc bén nhìn về phía tung du. Trương lãng trong nhất thời đã minh bạch lập trường của mã đằng, hắn sau khi suy nghĩ sâu xa cuối cùng cũng đứng về phe mình, cảm giác phiền muộn vừa rồi thoáng chốc đã biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng biến thành cuồng hỉ không thôi, Mãn Sủng và Đường Hoàng đều giật mình nhìn về phía Mã Đằng sắc mặt bất thiện chất vấn hỏi, các hạ là ai? Đầu óc tuân du lế lên thoáng cái đã nhận ra thân phận đối phương kinh dị mà nói, người mở miệng có phải mà Mã Đằng tướng quân? Mã Đằng cũng không quen nhìn dáng vẻ kiêu ngạo tự phụ của Đường Hoàng Mãn Sủng liền lạnh lùng nói, đúng là Mã Mổ, nói cho các ngươi biết trương tướng quân đã mật lệnh cho bộ hạ thái sử từ trận võ rời khỏi thọ xuân tiến về phía Quan Trung mà con của ta là mã siêu cũng xuất mấy vạn thiết kỵ không đầy mấy ngày là tới đồng quan. đến lúc đó trướng sau hợp kích không sợ lý thúc quách tỷ không bị diệt. mã đằng ngữ khí sắt thép sôi sục giống như nện vào dạ tâm của từng người. trương lãng cùng với mã đằng hai phái quân việt cùng nhau liên minh, bất kể là ai cũng không dám coi thường thực lực của bọn họ. sắc mặt của tuân du chuyển sang màu đất nhanh chóng nhìn về phía kinh việt thấy hắn lắc đầu mới hơi yên tâm. Trương Tùng không mất cơ hội mà đi ra khỏi hàng trước sau nhìn về phía mảng Sủng Thanh âm bé nhọn mà nói, Trương Tùng đại biểu cho Xuyên Trung Lưu đại nhân toàn lực ủng hộ chuyện bệ hạ di giá về Thọ Xuân. Tràng diện trở nên yên tĩnh lặng nhắc nhơ tờ. Mã Đằng động thân mà ra Trương Tùng lại góp lời vô luận là ai cũng cảm thấy kinh ngạc. Trương Lãng lúc này không còn độc thân Lâm Chiến mà đã có Tây Lương Mã Đằng, Tích Châu Lưu Trương làm đồng minh. Thái độ của Mã Đằng và Trương Tùng khiến cho Trương Lãng vô cùng có lợi. Vốn một số chư hầu có giả tâm với Hiến Đế. Sau khi thấy vậy đều bỏ đi giả tâm, mà ba nhà tranh đoạt đến phen gây cấn tuy viên thiệu tào tháo hai phe liên hợp áp bức Trương Lãng nhưng cục diện không nghiêng về bên họ ngược lại lại là dằn co với nhau. Chúng quan ở phía dưới cũng bắt đầu náo động rốt cuộc là di giá đi nơi nào cũng sẽ nhanh chóng phân thành ba quân đoàn lớn. Mà Trương Lãng tuy đạt được sự ủng hộ của Mã Đằng và Trương Tùng nhưng ở trong triều vẫn không áp chế được, tam phương tranh chấp không ngừng. Lưu Hiệp đang phiền muộn bỗng nhiên có tin hàm cốc quan có tin truyền đến khiến cho Trung quan đều bị hấp dẫn, nhanh chóng sau đó đi vào một chiến tướng thân hình khôi ngô, toát ra vẻ phong trần trên người toát ra một chút mồ hôi, tinh thần phấn chấn, hắn một thân mặt chiến giáp bằng đồng đầu đội mũ sắc trên người toát ra khí tức thiết huyết, hai mày kiếm giày đặt hai mắt toát ra tinh quang đúng là hổ trong người, hiến đế nhìn về phía hắn bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên, đây không phải là từ hoảng từ công minh sao? Trương lãng chấn động tinh thần hai mắt của hắn giống như thú nhìn thấy thức ăn, mãnh liệt nhìn người này chăm chăm. Trong lòng của hắn vô cùng hưng phấn hai mắt lập lòe dị quang nhìn từ hoãn đang quỳ dưới mặt đất. Từ hoãn vô luận là trị quân hay đối với bản thân của mình cũng vô cùng nghiệm thắc kỷ luật nghiêm minh hắn làm người vô cùng tiết chế. Cả đời đơn giản, mỗi khi có chiến công cũng rất ít tranh giành phần thưởng, chiến tranh lại dũng mãnh hơn người theo Tào tháo chinh chiến Nam Bắc mấy chục năm. Chiến tích Quang Vinh là người có công lớn thai sáng ra ngụy Quốc cũng là một tướng lãnh ưu tú trong thời cổ đại, từ hoảng giống như cảm giác được điều gì thân thể hơi chấn động mãnh liệt quay đầu lại thì thấy ánh mắt của Trương Lãng, hỏa quan bắn ra bốn phía, từ hoảng nhanh chóng tránh đi ánh mắt của Trương Lãng, hắn lộ ra vẻ kỳ quái đơn quyền chạm đất mà nói, đúng là ti chức, Lưu Hiệp thấy ngữ khí của hắn bình thẳng liền nghi hoặc nói, từ đô ý không phải đang cùng với dương tướng quân trấn thủ hàm cốc sao tại sao bỗng nhiên tới Hoàng Nông. Phải chăng chiến tuyến phát sinh biến hóa quá lớn, Lưu Hiệp vừa nói lời này xong chúng tướng đều khẩn trương. Chỉ cần người trường an ai cũng biết, Từ Hoảng chính là đại tướng số 1 của Dương Phụ hắn Dũng Mảnh vô địch Dương Phụng sở dĩ có thể đánh bại truy binh của Lý Thúc cũng nhờ Từ Hoảng Dũng mãnh tru sát thuộc cấp thôi Dũng của Lý Thúc làm cho. Hắn lui binh, Từ Hoảng trước hết tạ ơn sau đó hết một hơi thật sâu, bẩm bệ hạ. Lý Thúc quách tỉ từ đêm dùng hai đại quân tiến công mạnh hàm cốc quan. Ba quân tướng sĩ không làm nhục sứ mạng anh dũng giết địch lúc này khó khăn lắm đã bảo vệ thành công mà hạ quan lúc lên đường. Lý Quách Đại Nhân một lần nữa điều chỉnh, bắt đầu tứ phương tám hướng thắc phục khí giới, chỉ sợ ít nhất phải tốn một ngày lúc này hạ quan cả gan chờ lệnh của dương tướng quân độc thân trở lại Hoàng Nông, khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, tuyên chuyển tất cả binh mã hậu bị ở Hoàng Nông tới tranh thủ thời gian chờ đợi viện quân. Chương 42, Kinh Việt Thái Bột Hàng Dung Kinh Hải kêu lên Theo tướng quân đoán chừng hàm cốc quan còn có thể giữ được bao lâu, từ hoảng cười khổ một tiếng mà nói, nếu như không có viện quân tới chỉ cần một ngày nửa lý thúc tập trung tất cả khí giới bằng binh lực của hàm cốc quan hiện tại đối phương chỉ cần một ngày là công phá được, lời này vừa nói ra thái thú hoàng nông đoạn ổi đều kinh hải, cho dù tăng thêm một nghìn binh sĩ thì làm sao ngăn trở lý quách được, lưu hiệp vốn hưng phấn thoáng cái đã rơi xuống hố băng, hắn mất hứng mà nói, vậy phải làm sao cho phải, trương lãng thầm than một tiếng, Lưu Hiệp dù sao vẫn là một đứa con nít cho dù có uy nghiêm của hoàng đế nhưng biểu hiện bề ngoài vẫn là trẻ con bất lực, ngược lại từ hoảng bình tĩnh mà nói, thánh thượng yên tâm động đại nhân cùng với dương tướng quân toàn lực thủ vững hàm cốc, có thể khiến cho bệ hạ tạm thời không lo nghĩ, Lưu Hiệp thống khổ lắc đầu một tay che mặt ưu phiền vô cùng, từ hoảng đồng tình nhìn đương kim thánh thượng mà nói tiếp, hạ quan còn có một chuyện bẩm báo không biết có nên nói hay không, Lưu Hiệp buông tay ra hơi chết lặng nói. Còn có chuyện gì ngươi cứ nói ra đi, trong mắt của từ hoảng hiện ra vẻ kỳ quái, bệ hạ hán trung trương lỗ đệ đệ của trương vệ đã lĩnh ba vạn đại quân ra khỏi ngọ cốc nhưng hắn bỏ qua hiểm nguy của thánh thượng, không thèm tới trợ giúp không biết sứ giả hán trung dương tùng có ở đây không hạ quan muốn nghe giải thích vì sao không xuất binh đáy lý thúc quách tỉ, từ hoảng vừa nói xong, ở trên bàn tiệc có một người đứng lên, chính là một trung niên nho di hắn liền nói. Bẩm bệ hạ hạ quan lúc đi xứ Trường An đã nghe Trương Đại Nhân cho đệ đệ của mình là trương vệ xuất binh tới tử cốc, tiến về phía Trường An hộ giá vì sao dừng lại. Hạ quan thật sự không biết rõ bí mật ở bên trong đại khái có lẽ vì lương thảo không đủ. Từ hoảng hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Dương Tùng mà xem thường nói, chỉ sợ hắn chờ thời cơ tốt nhất để cùng với Trương Tể chia cắt quan trung. Dương Tùng biến sắc, hắn chưa mở miệng thì từ hoảng đã trực chỉ về phía lưu biểu, từ khi Lý Thúc Quách tỷ làm Perner cho tới nay đã nhiều tháng. Trong các lộ chư hầu Trương lỗ binh tớ ngọ cốc bụng dạ khó lường mà Kinh Châu lưu biểu luôn miệng nói chung với hán thất nhưng binh mã vẫn không có động tĩnh gì xin hỏi là có ý gì nói xong hắn nhìn về phía kinh Việt mà hỏi thái thú đoạn ổi cả giận nói đúng là to ga ngươi chỉ là một đô ý nhỏ nhoi mà dám hung hăng ngang ngược như thế nếu không phải là thánh thượng yêu quý chỉ cần việc ngươi bôi nhỏ chư hầu đã có thể trị tội ngươi Chu Tuấn rất lâu không có lên tiếng bỗng nhiên đứng lên mà nói đoạn thành thủ nói vậy là sai rồi Từ đô ý nói những điều đó đều là thật triều đình cần những người dũng cảm đối mặt với người có quyền thế từ đô ý cứ nói không cần phải sợ gì. Đoạn ổi biến sắc sau đó lại điềm nhiên nhưng không có chuyện gì cười cười nói. Chu Đại Nhân nói rất đúng hạ quan nhất thời hồ đồ nên không cẩn thận lời nói. Từ hoảng hoàn toàn không sợ ngẩng đầu ứng ngực lại phun Châu Nhã Ngọc. Ty chức quan chức thấp bình sinh khó có thể gặp Thánh Thượng một lần, hôm nay có cơ hội tốt. Hạ quan đã đánh bạc vận mệnh ở đây trong lòng có gì phải nói cho hết. Nhớ ngày đó Lý Thúc Quách tỷ tiến về Trường An, kết liên với Lưu Biểu, khó trách Lưu Biểu lại thờ ơ với sự nguy cấp của Thánh Thượng. Điều này hoàn toàn chính xác, nhưng không hiểu vì sao Từ Hoãn lại kích động như thế. Trương lãng nghe mà cũng lắc lắc đầu, Từ Hoãn này nếu như bày binh chiến trận thì mình tuyệt đối tin vào năng lực của hắn. Nhưng ở trong quan trường hắn nói như vậy không bao lâu sau sẽ đắc tội toàn bộ với chư hầu ai còn dám cho hắn theo nữa. Đúng lúc này một nho giả đứng lên, Từ Hoãn nhanh chóng nhìn chầm chầm về phía đối phương Thân thể của hắn khôi ngô diện mạo Tuấn Kiệt, hùng vĩ, không cần nói cũng biết người này chính là Kinh Việt, quả nhiên hắn vui vẻ gật đầu nói, tại hạ là Kinh Việt, từ đô ý thật là trung liệt đây là may mắn của triều đình nhưng phê phán lưu đại nhân thì thật là không đúng, tuy nhiên ta không trách từ đô ý tin rằng đồng liêu cũng nghĩ như vậy. Sau đó hắn sửa sang lại ít hầu mà nói, từ sau khi Bình Định Tông Tạc xong, Lý Binh ra Kinh Châu Nam theo trường gian bắt thủ Tương Dương. Theo lý thuyết mấy năm gần đây ở đất Nam Việt Giao Châu có nhiều mang tặc làm phản, đây cũng là vấn đề đau nhất. Từ hoảng bán tính bán nghi tuy nhiên thấy sắc mặt nghiêm túc của kinh Việt thì hắn không khỏi tin thêm vài phần. Mãn sủng và từ hoảng vốn là bạn cũ, có vài lần gặp mặt lại thấy hắn võ nghệ cao minh muốn đem hắn đề cử cho Tào Tháo liền an ủi từ hoảng. Công minh không cần phải lo lắng, gần đây Kinh Châu truyền tin chiến thắng, Quế Dương đại thắng đại quân lưu biểu, Tuân Du biến sắc vội vã ngắt lời. Từ đô ý không cần phải lo lắng Tào tướng quân cũng xuất binh ra khỏi sơn đông không lâu sẽ tới. Sau đó hai mắt của hắn hung trợn nhìn về phía mãn sủng giống như đang trách tội. Mãn sủng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại giờ hắn mới biết rằng mình lỡ miệng lập tức không dám nói gì nữa. Tuy tràn diện này phát sinh giống như là tốc độ ánh sáng nhưng trương lãng vẫn nhạy cảm biết được trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Xem ra lưu biểu xuất binh rồi vậy mà ưng vệ của mình không biết được tin tức phải từ trong miệng của đối thủ mãn sủng mới biết. Tin tức bí mật như vậy mà hắn biết hẳn hắn và kinh việc đã thành công hiệp nghị gì đó. Không chừng lần này xuất binh hộ giá chỉ là ngụy trang dụng ý chính là muốn phong tỏa đường lui của mình để mình không có đường về. Nghĩ tới đây toàn thân của trương lãng liền rét lạnh đứng ngồi không yên. May mà lúc này Lưu Hiệp cũng mở miệng nói, trẫm cho rằng chỉ cần hai ngày nữa là Lý Quách không còn mệnh nữa. Chuyện này không cần phải chậm trễ. Đoạn thành thủ, người điều động toàn bộ sĩ tốt theo từ đô ý rời khỏi Hoàng Nông cùng đi tới Hàm Cốc. Đoạn ổi và từ hoảng cùng ứng tiếng sau đó xoay người rời đi, đúc đi ra ngoài từ hoảng bỗng nhiên quay đầu nhìn trương lãng, trên mặt lộ ra vẻ kỳ quái nhưng hắn có ấn tượng rất sâu với trương lãng, chỉ nhất thời trương lãng tâm loạn như ma không nhìn ra vẻ kỳ quái trong mắt của từ hoảng, chương 43, Đại Lý Trang. Đúng lúc trương lãng đang miên mang suy nghĩ thì Lưu Hiệp lại nhìn về phía hắn, trương tướng quân, trương lãng phục hồi tinh thần hỗn độn nói, có ti chức, Sắc mặt của Lưu Hiệp trở nên nhu hòa không ít hắn khẽ nói, còn một việc phải phiền Toái Khanh, chuyến đi Thủ Dương Sơn Du thuyết hồ tài lý nhạc đám người bọn chúng phải nhờ Khanh. Binh quý thần tốc chuyện dời đô sau này Khanh về rồi thương thảo tiếp, lời này vừa nói ra đường hoàng và quách đồ đều hơn tới mức hai mắt phóng hỏa mà mãn sủng thì cười lạnh như đã tính từ trước mà kinh việc và tuân du thì lộ ra vẻ kỳ lạ rồi biến mất, trương lãng chỉ có thể đem tâm sự gạt qua một bên mà nói, tạ bệ hạ hạ quan sinh cáo lui trước. Lưu Hiệp gật nhẹ đầu mà nói, trương tướng quân đi đường coi chừng, trong ngữ khí lộ ra vẻ yêu mến vô cùng, trương lãng gật nhẹ đầu cáo biệt chúng quan sau đó đi ra ngoài, sau đó đám người trương lãng nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm, khi trương lãng bước ra quận phủ bốn phía trở nên lạnh tanh, trương lãng quay đầu lại quận phủ lúc này còn tươi sáng, một ưng vệ bỗng nhiên từ nơi hẻo lánh xuất hiện, nhanh chóng đánh ám hiệu rồi thấp giọng nói, chúa công tình hình có vẻ không ổn, chúa công vừa ra khỏi đô phủ thì có không ít người bám theo. Nhân thủ tới mười mấy người, âm thầm theo dõi làm sao cho phải đây. Trương Lãng tỉnh táo lại, yên tâm chúng ta tạm thời an toàn, bọn họ cũng không có gan lớn đến mức làm sằng làm bậy ngay cạnh Thánh Thượng đâu. Thông tri tất cả tiểu tổ chuẩn bị chiến đấu, ta đoán chừng đối phương có thể ra tay vào đêm nay. Ứng vệ kia hưng phấn nhân mệnh lệnh tiên phong cơ linh cảnh giới bốn phía sau đó đi tới một nơi hẻo lánh, nhanh như mèo biến mất trong đêm. Hàng cử Yến Minh các ngươi mang huynh đệ nhổ sạch bọn theo dõi, nhớ làm sạch sẽ một chút. Trương lãng cúi đầu lạnh lùng nói, hàng cử Yến Minh ứng tiếng sau xoay người nói với đám ưng vệ tùy cơ hành động. Trương lãng hướng về phía Điển Vi và Hoàng tự đưa ánh mắt sau đó bước chân nhanh hơn bắt đầu xuyên qua đường lớn, chuẩn bị vứt bỏ đối phương. Vài tên ưng vệ thì phân ra tứ tán chọn vị trí thuận lợi mà phục kích mật thám theo dõi. Trương lãng cảm thấy không còn người theo dõi nữa thì lúc này mới cùng với Điển Vi và Hoàng tự về khách sạn, khi đi vào cố ý để lại bốn tên ưng vệ cảnh giới bên ngoài. Nghỉ ngơi một lúc thừa dịp lúc đêm tối trời cũng đã khuya, Trương Lãng cùng với đám người ngựa không dừng vó thẳng tới Bắc Thành Hoàng Nông một đường bình yên vô sự, ngày hôm sau Trương Lãng nghi hoặc vô cùng, đường đi không thể thuận lợi như vậy thế lực của Tào Tháo Viên Thiệu không hề có một chút động tĩnh, điều này chẳng khiến hắn yên lòng ngược lại hắn lại có cảm giác đây là tĩnh lặng trước khi gió bão nổi lên, vào hoàng hôn đại đội đã đi tới Đại Lý Trang, thêm một lộ trình nữa là tới Hoàng Hà độ khẩu qua độ khẩu là tới Thủ Dương Sơn. Trương lãng quyết định đặt chân ở nơi này, hai ngày đi liên tục khiến cho mọi người mệt mỏi vô cùng, đại lý trang kỳ thật không lớn, vào thời kỳ cường thịnh cũng không có nhiều nhân khẩu sau khi trải qua chiến loạn cũng chỉ có 10 gian nhà, hơn nửa cư dân đã di chuyển bảy tám, lưu lại cũng chỉ là những người già yếu mà thôi cho nên trương lãng nhanh chóng tìm được nơi an toàn, bởi vì nguyên nhân đầu xuân cho nên lá cây tươi tốt đã trở thành trụi lũi, nhất thời cảnh sắc khéo hô bao trùng, ở phía xa xa từng dãy núi nổi lên trắng bạch một mảnh. Tuy nhiên buổi tối đã định qua đêm ở đây thì nên ra ngoài cẩn thận dò xét địa hình, làm tốt mọi ứng biến, thở ra một hơi trương lãng cùng với Triệu Vũ và Dương Dung để cho ưng vệ chuẩn bị các vấn đề. Giang nhà tranh này từ lâu đã không có người ở rồi, tiến vào trong truyền lên từng mùi mốt meo, mạng nhện cũng kết khắp nơi, lớp lớp bao bọc bụi đất tuy gian phòng cũ kỹ bên trong bài trí cũng rất đơn sơ nhưng sau khi trải qua lao dọn sữa sang của ưng vệ đã rất sạch sẽ cũng có thể chấp nhận được, ưng vệ đem đóng lửa đốt lên. Trương Lãng trở ra tùy tiện tìm nơi nằm xuống không đầy một lúc đã ngủ, không biết bao lâu Trương Lãng cảm thấy trên người truyền tới một hồi lạnh ý, hắn lập tức thanh tỉnh lại ở bên cạnh Dương Dung và Triệu Vũ vẫn ôm nhau ngủ, hắn tiến lên kéo chăn lông như sợ các nàng bị lạnh vậy, nhìn cảnh tượng ban đêm, nguyệt dời hoa ảnh, bầu trời im ắng vô cùng, đúng vào lúc này ở cách đó không xa truyền tới từng hồi còi báo động, thanh thúy và êm tai phá tan màn đêm, chung bạc này là tiếng chung cảnh giới, Trương Lãng học được từ Thiên Nguyệt trại. Triệu Vũ và Dương Dung đồng thời tỉnh lạ vừa bước ra khỏi cửa một ưng vệ đã tiến tới sắc mặt ngưng trọng mà nói, chú công ở phía tây giao lộ phát ra tiếng chung cảnh giới, nghe thanh âm thì người tới khả năng không nhiều lắm, nhưng thân thủ thì tương đương cao, lúc này hắc ưng vệ ở trong đại lý trang cơ hồ đều mang binh khí ra ngoài bọn họ lộ ra vẻ bình tĩnh vô cùng không hề bối rối, trương lãng tỉnh táo mà nói, bây giờ là ai trực đêm, Yến Minh sải bước quay về cung kính nói, bẩm chúa công là hàng cử trực đêm. Hiện tại đã lĩnh hơn 10 huynh đệ dò xét bốn phía, trương lãng cảm thấy không ổn hắn không biết nguyên nhân ở đâu lúc này ở phía đông nam và phía bắc thanh âm chuông bạc cũng bắt đầu vang lên. Yến Minh biến đổi sắc mặt mà nói, chú công xem ra tối nay có không ít người tới, thuộc hạ lĩnh chút thủ hạ tiến về phía đông nam xem xem một phen. Trương lãng liền gật đầu Yến Minh liền xuất lĩnh hơn 100 ưng vệ đi về phía hai địa phương đó. Yến Minh đi không lâu 4 phương tám hướng của ưng vệ đều vang lên chuông bạc, nhất thời rung động trong đêm khuya. Dương Dung Tỉnh Ngộ nói: "Lão công địch nhân hình như muốn mê hoặc chúng ta." Trương Lãng cả kinh không khỏi gật đầu nói: "Không sai có khả năng này nói không chừng là muốn cho binh lực chúng ta phân tán rồi đánh bại." Lúc này chạy tới một ưng vệ thở hồng hộc nói: "Chúa công yến khúc trưởng ở đông nam phát sinh tao ngộ với địch nhân, đối phương nhân số có khoảng 7, tám chục người thân thủ bất phàm, song phương hiện tại đang dần co đều có thương vong." Trương Lãng chấn động tinh thần liền ra lệnh: Hoàng tự ngươi mang một trăm ưng vệ đi trợ giúp Yến Minh nhất định phải dùng toàn lực vây quanh địch nhân, tuy nhiên nhớ kỹ giữ lại mấy người sống ta muốn biết rõ ai làm chuyện tốt này, nói xong hắn hừ lạnh một tiếng, chương 44, đến trong đêm khuya. Hoàng tự cao hứng vô cùng, vân chúa công, lần đầu tiên được giao nhiệm vụ hắn vô cùng hưng phấn lập tức rời đi, trương lãng lại hạ lệnh để cho ưng vệ phân ra cuối cùng hắn mới thở ra một hơi tuy nhiên bỗng nhiên có cảm giác, trong lòng bất an vô cùng. Hai mắt của Triệu Vũ mở to kích động nhìn về phía Trương Lãng chỉ thấy hắn ở nơi đó nhíu mày hoàn toàn không thấy được vẻ chờ mong của mình. Điển vi lại sốt ruột chờ mệnh lệnh của Trương Lãng. Trương Lãng dùng tay xoa mũi sau đó lộ ra vẽ trầm tư đội ngũ này là của ai? Hồ tài lý nhạc bọn họ vẫn chưa từng có thế lực ở Hoàng Hà này. Là viên thiệu Tào Tháo hay sao? Cả hai đều có phòng bị với mình mặc dù không công khai suy nghĩ của bọn họ nhưng thù đã sớm kết vô luận là ai cũng có thể gây nên chuyện này. Hắn sợ rằng Yến Minh gây ra sơ suất liền quyết định thật nhanh, chúng ta cũng đi xem một chút. Lúc này không biết từ nơi nào truyền tới một thanh âm hừ lạnh, thanh âm tuy không vang vọng nhưng trong tiếng đao kiếm chém giết nặng nề như đâm vào trong tâm thần người ta. Trương Lãng lạ lẫm người này khí tức 10 phần tương đối hùng hậu, công lực sâu xa. Mắt hổ của Điển Vi toát ra hào quang thiết kích của hắn bắn ra sát khí nhàn nhạt, hai mắt chuyển động tìm tòi âm thanh này. Lúc này đột nhiên xoẹt xoẹt bay ra 10 mũi tên nhọn tốc độ mau lẹ cơ hồ xuất hiện cùng lúc, sau đó bay ra gần trăm người, mỗi người mặc hắc y tay cầm binh khí đằng đằng sát khí nhìn là biết không phải binh lính đạo tặc bình thường. Trương Lãng Điển Vi đều nhanh chóng thoát ra khỏi đống mũi tên sau đó nhanh chóng quan sát bộ hạ của mình, vừa định để Điển Vi dẫn người nghênh địch thì đã thấy Triệu Vũ cầm mai hoa thương nhẹ nhàng linh hoạt nhán một cái đánh rơi mấy cái mũi tên, sau đó yêu kiều kêu lên một tiếng, gấp gáp xông lên giết địch mà đám ưng vệ bộ hạ cũng không nói nhiều lời, toàn bộ mãnh liệt theo Triệu Vũ mà nhào tới. Tràng diện thoáng cái đã trở nên hỗn chiến, khoảng trăm ưng vệ đối đầu với trăm hắc y nhân hai bên cơ bản là ngang hàng, triệu vũ chống lại một nhóm người nhỏ nhắn, vóc dáng tinh xảo dùng binh khí là đoạn thương, hơn nữa nhìn thấy trận thì hắn là một người khá có phân lượng trong đội ngũ đối phương, cái gọi là ngắn một tất hiểm một tất đối phương có niềm tin sử dụng đoạn thương đương nhiên là tin tưởng thân thủ của mình mười phần. Có lẽ trong mắt người khác đó là một gia hỏa khó đối phó thân thủ nhanh nhẹn khiến người ta phải đau đầu nhưng trong mắt của Triệu Vũ thì không khác gì hạng tôn tép chỉ thấy mũi ngọc của nàng khẽ hừ một tiếng, đôi mắt xinh đẹp hồn nhiên mở to sát khí cường đại bắn ra bốn phía, người kia khẽ gầm nhẹ một tiếng dường như đã cảm nhận thấy năng lực uy hiếp của Triệu Vũ liền khu song thương mà vọt lên. Trong ánh đao giao thoa mai hoa thương của Triệu Vũ đẩy đoạn thương của đối phương ra khiến cho đối phương không thể tiến sát mình được bờ eo thon của nàng uống éo không thấy động tác gì binh khí trong tay như gió lớn triết gào, người áo đen kia vô cùng khiếp sợ, cái miệng của Triệu Vũ khẽ nhất lên nhẹ nhàng nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của đối phương nàng cơ hồ đã thấy thắng lợi ở trong tay, nhìn thấy dáng vẻ sững sờ của đối phương cơ hồ đã thấy thắng lợi ở trong tay. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người lúc này trường thương vốn muốn xuyên phá thân thể đối phương thì hắn bỗng nhiên thu lại, xoay người né tránh. Hành động này khiến cho chẳng những triệu vũ kinh ngạc mà trương lãng cũng kinh hãi sợ hãi thân thủ của đối phương, đúng là xếp vàng hạng nhất. Hắc y nhân song thương cao thấp giao nhau, vừa ngồi vừa quỳ lạnh lùng nói, thân thủ đúng là cao minh, mỗi từ khi xuất đạo cho tới nay mới gặp đối thủ cao minh nhất là các hạ, tuy nhiên tiểu thư phải cẩn thận rồi, lời nói vừa xong. Hắc y nhân đã lui xuống lại dùng thế liên hoàng dùng thương tấn công, Triệu Vũ muốn mai hoa thương, mang theo hàng nghìn đóa hoa mai, sau đó không cam lòng yếu thế mà nói, chút tài mọn đó mà cũng dám thể hiện ra không biết xấu hổ. Nói xong nàng yêu kiều quát to một tiếng mai hoa thương như rắn thiểm điện xuất kích hai người lại giao chiến. Thừa dịp lúc này Trương Lãng dò xét chiến trường, ở phía đông nam và phía tây tiếng giao phong chẳng những không giảm bớt mà còn tăng lên, nhân số của đối phương hiển nhiên vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Không ngờ đối phương lại có tính kiên nhẫn như vậy theo dõi từ Hoàng Nông tới đây mới ra tay. Hơn nữa đại bộ phân quân đội không tới nơi này, mang nhiều cao thủ như vậy đúng là không lường được. Lúc này Dương Dung cũng đi gần tới sát bên cạnh Trương Lãng cẩn thận dò xét tình hình. Trương Lãng giống như có cảm giác quan sát Dương Dung điển vi cùng mấy cận vệ, mặt khác những người khác đều đã gia nhập chiến cuộc. Lúc này Trương Lãng bỗng nhiên phát hiện ra trong bóng tối có một ánh mắt lạnh như băng, hào quang quỷ dị đang quan sát nhìn chầm chầm về phía mình. Trương lãng bỗng nhiên trùng mình một cái, cơ hội giống như là một tòa núi lớn áp bức khiến cho hắn không thở nổi. Trương lãng cố gắng khống chế tâm tình bất an của mình, hai đồng tử mở lớn lên, ánh mắt vô cùng lợi hại quét quanh bốn phía tra thân ảnh của đối phương xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lúc này một đoàn bóng đen đột nhiên lăm không mà tới, trong đêm tối tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa tiếp tục quay cùng trên không trung, bốn phía không khí như bị càng quấy thép gào ra gió. Ở trên không trung xuất hiện ba tinh quang làm ra hình chữ phẩm, cơ hồ với tốc độ mắt thường không cách nào nhìn thấy được phá không rít cào mà tê, y, tốc độ vô cùng kinh người đúng lúc Trương Lãng vừa kịp phản ứng thì ba cái ám tiêu đã đến trước mặt hắn. Trương Lãng theo bản năng nghiêng người bội kiếm phát ra thanh âm rồng ngâm thanh thúy ở trên không trung tạo thành một đường vòng cung ỷ diệu, đóng lấy hàng quang như hoa thiên bóng kiếm tứ tán hắn chăm chú bảo vệ chỗ hiểm của mình, đương đương đương, ở trên không trung phát ra từng thanh âm ken ken. Ba ám tiêu đã bị đánh rơi nhưng Trương Lãng không vui vẻ được ngược lại hắn kịch chấn, hổ khẩu thiếu chút nữa vỡ ra cánh tay rung lên nếu như không phải hắn nghị lực siêu cường thì tuyệt đối đã rơi kiếm khỏi tay. Đối phương lúc này đã rơi xuống đất nhìn thấy Trương Lãng thì mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, khóe miệng cười lạnh, binh khí trong tay vung ra, không nói một câu, một chiêu lực Bổ Hoa Sơn, đao phong tiến tới, tất cả động tác như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không vì thân hình khổng lồ mà chậm chạp. Chương 45, hứa chữ xuất hiện. Trương lãng một lần nữa cả kinh hắn mơ hổ cảm thấy đối phương có khí thế thật là cường đại, hắn chỉ có thể lui một bước nghiêng người tránh đi, đối phương làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy hai cánh tay của hắn trung lên, biến chiêu cực nhanh khiến cho người ta liếu lưỡi, trương lãng hét lên một tiếng, bay lên trời đồng thời không quên đá một cước phản thủ làm công, đối phương không ngờ trương lãng lại dùng một cước này hắn nhanh chóng phản ứng, chưa đợi trương lãng rơi xuống đất thì đao đã vung lên bổ xuống, trương lãng thầm kêu khổ, Đối phương mạnh mẽ đúng là quá dự liệu của hắn chỉ sợ mình dùng đại đao khó bảo toàn được thân thể, hắn tránh trái né phải cố gắng lắm mới thoát khỏi liên hoàng truy kích của đối phương, tuy nhiên mồ hôi lạnh trên trán đã chảy ra, điển vi cùng với dương dung cũng bị hù cho hải hùng khiếp vía. đây là lần đầu tiên từ khi trương lãng xuất đạo đến nay phải đối mặt với tuyệt đỉnh cao thủ như thế, ngay cả tôn sách cũng kém một bậc. đối phương thẳng tắp quét tới, dùng thế lôi đình thiên quân, đao chưa tới mà đao khí đã cắt da. Trương lãng cảm thấy mắt mình như muốn hoa đi, một đoàn màu đen từ bốn phương tám hướng đánh tới, hắn trắng chặt trăng biết mình cũng không thể tránh nữa liền hạ quyết tâm, dùng đoạn kiếm ở trong tay ngăn lại trường đao điên cuồng của đối phương. Hắc y nhân tráng kiện nhìn thấy thắng lợi liền nở ra nụ cười tàn khốc, đương đương, trong trường phát ra một hồi thanh âm giao hưởng, cơ hồ thiên địa thất sắc hỏa tinh văng ra khắp nơi, sau đó đại hán kia lùi lại ba bước trên mặt lộ ra vẽ kinh ngạc xem ra hắn giật mình không thôi. Trương lãng thở vào một hơi lúc này hắn mới phát hiện ra vì tinh thần của mình bay nhanh mà chân tay trở nên cứng nhắc. trong lòng cảm kích nhìn người vừa rồi giúp mình, đó chính là điển vi, hắn dường như cũng không chịu được sự cường đại của đối phương liền lui về phía sau ba bước vô cùng giật mình. Giả sử nếu như không có điển vi kịp thời ra tay thì tin rằng trương lãng lần này không chết cũng bị tổn thương, khó thoát khỏi kiếp nạn này, mượn cảnh đêm sạch sẽ, trương lãng rốt cuộc cũng nhìn thấy đối phương là thần thánh phương nào mà ra tay cao minh như thế hắn dáng người cao lớn khôi ngô dung mạo quyết đoán toàn thân toát ra một sát khí kinh người làn da ngăm đen vẻ mặt dữ tợn leo đến huyệt thái dương không biết là tóc hay là cái gì hai mắt của hắn trừng lên cảnh giới nhìn qua trương lãng cái miệng rộng há ra vô cùng lỗ mãn trong tay của hắn nắm một thanh đại đao sáng loáng dưới ánh trắng lóe ra hào quang dọa người là ngươi đại hán kia nhìn qua điển vi bỗng nhiên kinh ngạc hô lên tâm thần của điển vi cũng chấn động mãnh liệt hắn lại cẩn thận nhìn đối phương thất thanh nói. Hứa chữ sau lại là ngươi, trương lãng nghe điển vi nói thì thiếu chút nữa thì hôn mê, không tưởng tượng nổi hán tử da đen này lại chính là thủ hạ thị vệ đệ nhất của Tào Tháo, hứa chữ, hứa chữ cười dài ha hả mà nói, đúng là mổ, huynh đệ chúng ta phân biệt nhiều năm không ngờ lại ở hoàn cảnh như vậy mà gặp nhau, điển vi thu hồi thiết kích trong mắt hiện ra vẻ cảm hoài, Egypt, đúng là như vậy, hứa chữ gật đầu nói, không ngờ ngươi lại là thủ hạ của trương lãng, điển vi cắn răng nói không bằng trọng khang cũng đi theo chúa công ta có được không? Hứa chữ liền nói, không thể, nếu như ngày trước sớm gặp trương tướng quân thì mổ sẽ theo nhưng hiện tại đồng tộc của mổ làm việc cho người khác mổ không thể sinh dị tâm nếu không hứa chữ há chẳng phải mang cái danh bất trung bất nghĩa. Điển vi bỗng nhiên cùng tiếu sau đó biến sắc nói, mổ cũng trung với chúa công không muốn hài lòng đã như vậy ta và người hai huynh đệ hôm nay sẽ vì chủ của mình mà quyết đấu tuyệt không hạ thủ lưu tình. Hứa chữ cười thảm nói, Được nếu như còn sống thì ngày sau có duyên tất gặp lại, cùng nhau ngôn hoang nâng ly cạn chén, không say không nghỉ, còn nếu như chưa bất hạnh chết quan uổng hy vọng huynh đệ hàng năm bái tế chút trụ nhạc không phụ tình huynh đệ giữa chúng ta một hồi, nói đến đây hắn trừng mắt lên, điển vi ngươi tới đi, hứa chữ bày ra tư thái chiến đấu chăm chú nhìn điển vi, điển vi cười dài mấy tiếng, sau đó hú dài nói, cẩn thận, trọng khang, sau đó hắn nhảy lên. Một đôi thiết kích nặng 80 cân vận chuyển như bay trong chốc lát tàn ảnh hiện lên, các bay đá chạy hướng về phía Hứa chữ mà gào thét đánh tới, Hứa chữ Vũ Động Trường đau đau quang lóng lánh khàn giọng cười dài một tiếng, thân hình cởi mở mà nói, ngươi cũng cẩn thận, Trương Lãng há hốc mồm sự tình phát sinh đã vượt ra ngoài dự đoán của hắn không thể tưởng được Hứa chữ và Điển Vi lại là bằng hữu cũ hơn nửa quan hệ còn vô cùng tốt, chỉ thấy Điển Vi lao tới khí thế như thiểm điện, Hứa chữ cũng không hề yếu thế mà hét lớn một tiếng. Tới rồi tốt lắm, thay đại đao hất lên, mượn binh khí lợi hại của mình hắn tấn công thiết kích của điển vi, tốc độ nhanh vô cùng khiến cho trương lãng bái phục không thôi, điển vi hưng phấn reo lên, hảo chiêu thức, sau đó hắn chưa đợi đối phương dùng hết chiêu thức đã vung song kích lên nên tiếp, đường, một thanh âm đinh tai nhất ốc vang lên, điển vi chuẩn bị song kích đấu với hứa chữ, hứa chữ làm sao không rõ dụng ý của điển vi, hắn vung đao lên tạo thành đường vòng cung bức đối phương lui về phía sau. Trương lãng ở bên cạnh xem mà bội phục không thôi thầm thang đúng là long tranh hổ đấu, nghĩ lại mình dùng đại đao cũng không thể có lực tay như vậy tốc độ giết địch hoàn toàn bằng kỹ xảo một khi đụng phải gia hỏa như vậy thì mình không thể nào chiếm ưu thế được. Hứa chữ thô to nhưng không hề ảnh hưởng tới nhanh nhẹn của hắn, càng làm cho thân thể của hắn toát ra hương vị bưu hãng, hứa chữ một đao chém ra đều mang khí thế và lực lượng kinh người cộng thêm hai tay của hắn cầm đại đao trong lúc vô hình toát ra lực lượng lớn so với điển vi thì chiếm ưu thế vô cùng. Điển Vi không hề chút nào yếu thế hắn dù sao cũng là một võ giả hạng nhất tay trái dùng thiết kích cứng chắc nên đón đại đao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.